Phương Linh xin chào các bạn yêu truyện. Chào mừng các bạn đến với kênh TL người kể chuyện. Trong video này, mời các bạn đến với bộ truyện Chiến Long Vô Song tập 128 qua giọng đọc Phương Linh. Nhớ ủng hộ tinh thần cho em nhé quý vị ơi. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe truyện anh ta lùi lại phía sau bảy tám bước tay phải không thể nhấc lên nổi nữa trần ninh một cước đá bay vạn bằng tuần lại dùng một quyền đánh bại tô kính súng anh khoanh tay đứng nhìn đám người thẩm sùng binh lạnh lùng nói đông bắc hổ là đặc chiến lữ của kinh thành mà chỉ có chút thực lực này còn không chịu ở quân danh khắc khổ huấn luyện lại có thời gian chạy đến trung hải gây sự câu nói này trực tiếp làm binh lính của đặc chiến lữ đông bắc hổ nóng mặt thẩm sùng binh cũng thẹn quá hóa giận ông ta trừng mắt nhìn trần ninh tiểu tử Tôi thừa nhận cậu có chút thực lực, nhưng không có nghĩa là cậu có thể xỉ nhục Đông Bắc Hổ chúng tôi. Tôi là tổng giáo quan của Đông Bắc Hổ. thẩm sùng Binh, tôi tự mình đến đánh với cậu. Trần Ninh hờ hững nói, các người lên một lượt đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. thẩm sùng Binh thấy Trần Ninh không hề để ông ta vào mắt thì hoàn toàn nổi giận. Quát, hôm nay tôi sẽ để cậu biết cái giá phải trả cho sự ngông cuồng là thế nào. Nói xong, ông ta vung tay đánh vào Trần Ninh. Tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí bóng dáng ông ta còn nhanh đến mức như hiện ra ảo ảnh. Binh lính của Đông Bắc Hổ ở hiện trường nhìn thân thủ của Tổng giáo quan nhà mình. Liền sốc lại trạng thái chán nản vừa rồi, tất cả đều trở nên kích động reo vang Tổng giáo quan đỉnh quá Tổng giáo quan khí phách uy vũ, Tổng giáo quan nhanh thu thập tên ngông cuồng này đi. Hừ, Thẩm Sùng Binh tới gần Trần Ninh, một quyền đánh vào ngực anh. Trần Ninh vung tay, giữ lấy nắm tay của Thẩm Sùng Binh ông ta liền vặn người khẩu tay như dao nhanh chớp đánh tới Trần Ninh. Trần Ninh hơi ngẩng đầu tránh đi đòn đánh tới của Thẩm Sùng Bình. Theo đó Thẩm Sùng Bình nhân cơ hội liền tấn công như mưa rền gió chớp, quyền cước đấm đá mỗi chiêu đánh tới đều vô cùng ác liệt. Trần Ninh lùi về sau vài bước, cũng tránh được toàn bộ quyền cước của Thẩm Sùng Bình. Trần Ninh từ lúc bắt đầu đều không thể đánh trả. Chủ yếu là anh tò mò thực lực thật sự của huấn luyện viên trưởng Đông Bắc Hồ ra sao, lúc này anh lắc đầu nói Đặc chiến lữ đông bắc hổ, thành danh vốn vang dội nhưng mà. Thế hệ này của các người rõ ràng là không được, tôi thật là thất vọng. Thẩm Sùng Binh giận dữ hét lớn, có giỏi thì đừng tránh. Trần Ninh gật đầu, được. Trần Ninh nói xong, chân liền nhanh như chớp đá về phía Thẩm Sùng Binh. Mục cực này, tốc độ cực nhanh, lực cũng vô cùng mạnh. Sắc mặt Thẩm Sùng Binh đại biến, cuống cuồng đưa hai tay lên đỡ. Âm, hai tay Thẩm Sùng Binh đỡ cước này của Trần Ninh liền trực tiếp bị đá đến tê liệt Cả người bị đá bay ra xa 7-8 thước mới miễn cưỡng đứng vững Tốt! Triệu Xuân Sinh phần kích tán thưởng Cầm bình rượu lên nhất một ngụm nhìn thấy Trần Ninh lợi hại như thế Triệu Xuân Sinh có một loại cảm giác thật vĩ đại Trong mắt thẩm sùng binh đều là vẻ kinh hãi Thực lực của Trần Ninh hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ông ta Nếu cứ đánh tiếp như vậy Tổng giáo quan Đông Bắc Hổ là ông ta không những thua mà còn là thua sạch Nếu chuyển ra ngoài thật sự không còn mặt mũi Ông ta đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi của Trần Ninh muốn bọn họ cùng lên một lượt. Tất cả cùng xông vào, nếu chuyển ra cũng không vẻ vang gì. Nhưng so ra vẫn hơn là một mình ông ta thua dưới tay. Trần Ninh! Thế là ông ta nâng cánh tay có chút run run của mình lên. Ra lệnh cho đám người xung quanh, tất cả xông lên. Thỏa mãn yêu cầu của cậu ta, tôi muốn xem một mình cậu ta đánh một đám người chúng ta thế nào. Quy tắc đầu tiên của binh lính là tuân theo mệnh lệnh. Mấy chục binh lính của đặc nữ đoàn Đông Bắc hồ ở đây. Nghe được lệnh của thẩm sùng binh liền cử động, 30 binh lính Đông Bắc Hổ như một đám mãnh hổ lao vào Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, để tôi tự mình kiểm tra xem năng lực thực chiến của các người thế nào. Nói xong, Trần Ninh liền tiếp đón một đám binh lính Đông Bắc Hổ, trận chiến ác liệt bắt đầu. Âm! Trần Ninh một quyền đánh ngã tên xung phong ở trước mặt. Sau đó liền tiến vào trong đám người, từ trong đánh ra động tác cực nhanh. Những binh lính Đông Bắc Hổ này, ngày thường thực lực rất lợi hại. Nhưng ở trước mặt Trần Ninh lại như biến thành một đám cừu non. Trần Ninh giơ tay nhấc chân liền khiến đối thủ thảm hại ngã dưới chân anh. Những binh lính Đông Bắc Hồ này, thế mà lại không phải là đối thủ của anh. Điển trữ đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến, nhịn không được để lộ ra biểu tình sùng bái. Đây là thiếu soái của Bắc Cảnh, là chiến thần đích thực của Hoa Hạ. Triệu Xuân Sinh cầm bình rượu, theo dõi trận chiến. Trần Ninh mỗi chiêu đánh bại một đối thủ, ông liền hô một tiếng cổ vũ, đồng thời nhấp một ngụm rượu. Trận này xem đến phấn kích, giống như uống rượu ngon. Trong chớp mắt, Trần Ninh đã đánh bại hơn 20 đối thủ. Triệu Xuân Sinh cũng đã uống được một nửa bình rượu, bắt đầu có chút say. Âm! Hai binh lính cuối cùng của Đông Bắc Hồ bị Trần Ninh đá bay. Thẩm sùng binh còn lại cắn răng lao về phía Trần Ninh. Ông ta một quyền hung hăng đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh nâng tay, một quyền đánh tới. Âm! Hai cú đấm chạm nhau, phát ra một âm thanh nặng nề vang dội Răng rắc răng rắc, từng mảnh xương cánh tay ông ta vỡ vụn vặn vẹo, vô lực rũ xuống. Thẩm Sùng Bình nhịn không được hét thảm một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Trần Ninh tức giận vì thẩm gia cưa dây dưa không dứt, ngoài ra còn tức giận. Thẩm Sùng Bình lợi dụng binh lính đặc chiến lữ Đông Bắc hổ báo thủ riêng, cho nên đã không hề nâng tay với Thẩm Sùng Sơn, trực tiếp phế đi một cánh tay ông ta. Thẩm Sùng Sơn lúc này đổ đầy mồ hôi, ánh mắt phức tạp nhìn tới Trần Ninh. Trong mắt có kinh ngạc, sợ hãi, nhục nhã và cả tức giận. Trần Ninh lạnh lùng nói, thẩm gia các ngươi nhiều lần tìm tôi gây phiền phức, tôi vốn đã không tha cho các người. Nhưng xuất thân của ông đã cứu ông một mạng. Bây giờ ông có thể mang thuộc hạ của ông cút đi, trở về luyện tập thật tốt. Không có việc gì thì đừng ra ngoài chúc lấy xấu hổ. Một đám binh lính xấu hổ cùng tức giận gần chết, một chút cũng không thể ngóc đầu lên được. Thẩm dùng binh, vẫn là thẹn quá hóa giận, tay ông ta sờ đến hông định rút súng bên người giết chết Trần Ninh. Nhưng ông ta vừa chạm vào khẩu súng, thì điền trử nhanh hơn đã chĩa súng vào đầu ông ta. Lạnh lùng nói, ở trước mặt tôi, tốt nhất ông đừng dùng đến súng. Nếu không thì tôi cam đoan ông sẽ ăn trước vài viên đạn đó. Thẩm Sùng binh không dám tin nhìn điền trử. Ông ta không phải khiếp sợ vì điền trử có thể rút súng ra mà là khiếp sợ tốc độ của điền trử. Ông ta là tổng giáo quan của bộ đội đặc chủng, cho dù không bị thương. Tốc độ rút súng của ông ta tuyệt đối cũng không thể so sánh với điển trừ. Trong lòng thẩm sùng binh càng thêm kích động, thân thủ Trần Ninh đã khủng bố như vậy. Điển trừ bên cạnh anh rõ ràng cũng không phải người bình thường. Trời ạ, tên Trần Ninh này, từ đây tới mà ngay cả thủ hạ bên cạnh cũng giỏi như vậy. Trần Ninh lạnh lùng nhìn thẩm sùng binh, còn không chịu cút đi. Thẩm sùng binh đặt súng về vị trí cũ, oán hận nhìn Trần Ninh nói, tiểu tử cậu được lắm. Nhưng cậu cũng đừng đắc ý quá. Chuyện này chưa xong đâu, cậu cứ đợi đó." Nói xong, Thẩm Sùng binh liền mang theo thủ hạ của mình chật vật không chịu nổi rời đi. Điển Trử thu hồi súng, nhìn bóng dáng chật vật của đám người Thẩm Sùng binh. Anh không nhịn được hỏi Trần Ninh, "Thiếu soái, cứ vậy thả bọn họ đi sao?" Trần Ninh thản nhiên nói, "Bọn họ là người của Đặc chiến Lữ Đông Bắc Hổ, là người dưới trướng Điền Vệ Long tướng quân, không cần ra tay quá tàn nhẫn, chừa cho Điền Vệ Long chút mặt mũi." Trần Ninh nói xong lại nhìn Triệu Xuân Sinh, hơn nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện xem bệnh tình của cô thế nào. Trần Ninh cùng điển trừ đưa Triệu Xuân Sinh đến bệnh viện. Triệu Xuân Sinh dẫn Trần Ninh đến phòng bệnh số 503. Lại phát hiện vợ ông tử lệ ở giường số 3 không thấy đâu. Rừng bệnh số 3 đã đổi thành một bệnh nhân khác. Triệu Xuân Sinh vừa sợ vừa tức giận, chặn một bác sĩ đang định vào phòng kiểm tra. Cả giận nói, người nằm ở giường này không phải tử lệ vợ tôi sao? Sao lại đổi thành người khác rồi? Các người chuyển vợ tôi đi đâu rồi? Bác sĩ là một người đàn ông trung niên mập mạp mang gọng kính vàng. Anh ta đỡ gọng kính, lạnh lùng nói ông đã 2 tuần không đóng tiền, nợ hơn 2 vạn viện phí. Lúc trước khi dừng thuốc chúng tôi đã nói với ông, nếu ông không đóng tiền đúng hạn, chúng tôi không thể cho vợ ông tiếp tục nằm ở phòng bệnh này. Về phần vợ ông đã chuyển ra ngoài hành lang rồi, mà suối quỷ khiến các người... Nếu không có tiền thì ở đó chờ chết đi, đừng ở mãi bệnh viện chúng tôi không đi." Triệu Xuân Sinh vừa sợ vừa giận. Sắc mặt Trần Ninh cũng trầm xuống, anh nhìn thoáng qua thẻ công tác của bác sĩ này, tên trên đó là Trần Quốc Văn. Trần Ninh lạnh lùng nói, "Chúng tôi sẽ thanh toán đủ tiền viện phí còn nợ." Bệnh viện các người lập tức sắp xếp thỏa đáng cho bệnh nhân đi. "Bằng không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các người đến cùng." Trần Quốc Văn giễu cợt nói, "Các người thanh toán trước rồi hãy nói. Mỗi lần dục các người nộp tiền." Các người đều nói sẽ nộp ngay, hiện tại đã bao lâu rồi. Còn dám ở trước mặt tôi khoe khoang, nhanh cút đi, đừng cản trở tôi làm việc. Sắc mặt Trần Ninh lạnh lẽo, phân phó cho điển trừ đi thanh toán viện phí. Triệu Xuân Sinh cũng ở ngoài hành lang tìm kiếm vợ mình. Khoa điều trị nội chú ở bệnh viện rất đông bệnh nhân, giường bệnh lại không đủ. Cho nên có không ít bệnh nhân chỉ có thể nằm ngoài hành lang. Triệu Xuân Sinh cùng Trần Ninh đi đến cuối hành lang. Ở chỗ gần cửa của nhà vệ sinh công cộng lộ ra một chiếc giường đơn sơ Vợ của Triệu Xuân Sinh, tử lệ đang nằm ở đó. Tử lệ bị u não, vẫn đang hôn mê. Gương mặt bà Tiểu Tụy đang hấp hối. Triệu Xuân Sinh nắm lấy tay vợ mình, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Trần Ninh nhẹ giọng hỏi, cô bị bệnh gì ạ? Triệu Xuân Sinh đức nở nói, u não, bác sĩ nói khối u đã lớn nên rất khó cắt bỏ. Nếu phẫu thuật, tỷ lệ thành công rất ít, hơn nữa chi phí cũng rất lớn. Thầy một là không có tiền, hai là sợ phẫu thuật thất bại. Cho nên vẫn lựa chọn phương pháp duy trì điều trị, nhưng không ngờ tình huống của bà ấy ngày càng nghiêm trọng, mà thầy cũng đã dùng hết số tiền tích góp. Trần Ninh an ủi nói, chuyện này để con giải quyết. Lúc này, điển trừ cũng trở lại, báo cáo đã thanh toán toàn bộ số tiền viện phí còn nợ. Đúng lúc này, Trần Quốc Văn mang theo mấy y tá vừa kiểm tra xong phòng bệnh đi ra. Trần Ninh lập tức ngăn Trần Quốc Văn lại, trầm giọng nói, tiền còn nợ chúng ta đã thanh toán xong. Mời các người nhanh chóng sắp xếp một phòng bệnh cho cô của tôi, lập tức tiến hành trị liệu. Trần Quốc Văn, cao thấp đánh giá Trần Ninh, triệu Xuân Sinh cùng điển trử, cười lạnh nói. Ai ra, thật sự trả đủ số viện phí rồi sao, nhưng các người có tiền điều trị tiếp sao? Nếu không có tiền, không phải các người lại tiếp tục nợ sao? Tôi khuyên các người ngừng trị liệu đi, mang bà ta về quê chờ chết. Lúc đó các người còn có thể tiết kiệm được một khoản. Trần Ninh nghe xong giận tím mặt. Chúng tôi sẽ không thiếu các người một xu nào. Tôi yêu cầu các người lập tức an bài phòng bệnh cho bệnh nhân. Trần Quốc Văn cười lại, bệnh nhân nhà các người đã bị đuổi khỏi phòng bệnh. Hiện tại muốn quay về cũng không có khả năng, phải xếp hàng lần nữa. Triệu Xuân Sinh nhịn không được hỏi, phải đợi bao lâu? Trần Quốc Văn cười nói, không biết, chờ xem, đợi thông báo đi. Trần Ninh lạnh giọng nói, thái độ của anh là gì? Trần Quốc Văn cười, thái độ của tôi thế đấy. Nhìn thấy mấy bệnh nhân trên hành lang này không? Bọn họ đều có tiền điều trị mà vẫn phải đợi xếp hàng đó. Triệu Xuân Sinh nóng lòng nói, bác sĩ, cậu cũng biết tình trạng của vợ tôi rất nguy hiểm, hơn nữa bà ấy đã ở đây lâu như vậy. Đây còn là của nhà vệ sinh, rất nhiều vi khuẩn. Cậu có thể giúp tôi, sắp xếp phòng lại lần nữa cho bà ấy không? Triệu Quốc Văn bĩu môi, không thể. Triệu Xuân Sinh nghe vậy nhịn, không được thất vọng. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến. Lấy từ túi sách ra, một bao thư thật dày đưa cho Trần Quốc Văn. Cô ta thấp giọng nói, bác sĩ Trần một chút thành ý gửi anh. Anh xem còn phòng trống không? Anh nhà tôi không thể ở hành lang nữa. Trần Quốc Văn nhận phong thư mở ra nhìn, sau đó cất đi, cười nói. À, có người báo phòng 505 có giường trống để tôi sắp xếp cho. Mặt mày, người phụ nữ hớn hở nói, cảm ơn bác sĩ Trần. Triệu Xuân Sinh tức giận, bác sĩ Trần, không phải cậu vừa nói hết phòng sao? Thế sao lại sắp xếp cho người nhà cô ta? Trần Văn hèn mọn nói, người ta thân phận gì? Còn ông thân phận gì? Ông xứng để so sánh với người ta sao? Nói xong Trần Văn cùng đám người chuẩn bị rời đi. Trần Ninh lạnh lùng mở miệng đứng lại. Trần Quốc Văn không thiện ý lướt mắt nhìn anh, mất kiên nhẫn nói cậu còn việc gì? Trần Ninh lạnh lùng nói xem ra bệnh viện các người là đang phân biệt giai cấp với bệnh nhân. Kẻ có tiền thì có giường bệnh, người nghèo thì không xứng có giường bệnh sao? Hiện tại tôi yêu cầu anh lập tức an bài phòng bệnh cho cô của tôi, nếu không hậu quả anh tự mình gánh lấy. Trần Quốc Văn cười lạnh, cậu con mẹ nó dọa tôi à? Tôi không sắp xếp cho các người đấy, các người có thể làm gì? Trần Ninh gật đầu, vậy gọi viện trưởng các người đến đây gặp tôi. Trần Quốc Văn bật cười, ngại quá, viện trưởng bệnh viện này Trần Quang Tài là chú của tôi. Ông ấy bây giờ đang ở trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, không dành gặp các người. Ngủ trong giờ làm việc, Trần Ninh cong khóe môi, cười lạnh nói. Ngủ, vậy là có giường rồi. Trần Quốc Văn nghe vậy sững sốt, theo bản năng nói. Trong phòng, viện trưởng có một phòng nghỉ riêng. Bên trong có đầy đủ nội thất, đương nhiên có giường. Trần Ninh gật đầu, lớn tiếng nói. Tốt lắm, nếu không có giường bệnh, vậy người bệnh nhà tôi liền vào phòng nghỉ của viện trưởng nằm đi. Cái gì? Trần Quốc Văn cùng mái y tá, thậm chí còn những người nhà bệnh nhân xung quanh nghe xong đều sợ ngây người. Trần Quốc Văn bật cười. Cậu con mẹ nó thật đúng là kẻ điên, cậu cho rằng cậu là ai? Con muốn viện trưởng chúng tôi nhường phòng nghỉ cho người bệnh nhà cậu uống rượu say rồi sao? Mắt y tá che miệng, chế giễu cười trộm. Người nhà bệnh nhân xung quanh cũng lắc đầu, nghĩ thầm viện trưởng của bệnh viện này rất vinh váo. Lần trước có người nghi ngờ viện phí quá đắt, đi tìm viện trưởng. Ông ta liền tức giận, nói không có tiền thì cút. Trần Ninh không để ý Trần Quốc Văn, nói với một y tá, cậu đi gọi viện trưởng đến đây gặp tôi. Y tá do dự một chút rồi lắc đầu, viện trưởng đang ngủ. Tôi không dám đi, cũng không ai dám đi đâu. Ông ấy mà nổi giận thì cả bệnh viện đều phải sợ. Trần Ninh nghe vậy liền quay đầu phân phó Điền Trử, "Anh đi. Viện trưởng phải tự mình đến gặp tôi, cho thầy cô tôi một lời giải thích. Còn có bảo ông ta đem phòng nghỉ của ông ta đổi thành phòng bệnh cho cô của tôi." Điền Trử đáp, "Vâng." Nói xong liền đi. Trần Quốc Văn biểu tình cười nhạo, châm chọc nói, "Ha ha, chỉ bằng các người mà muốn dương oai với chú tôi. Các người chờ bị đuổi khỏi bệnh viện đi." Những người xung quanh đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Ninh cùng Triệu Xuân Sinh. Còn có tử lệ đang mê man trên giường bệnh. Mọi người đều cảm thấy đợi chút nữ viện trưởng nổi bão. Trần Ninh bọn hỏi sẽ bị bảo vệ bệnh viện ném ra ngoài. Nhưng mà không lâu sau, bỗng có người kinh hô, trời ạ. Viện trưởng đến rồi. Đám người Trần Quốc văn đồng loại quay lại, nhìn về một hướng trên hành lang, sau đó khíp sợ nhìn viện trưởng. Trần Quang Tài cùng một đám thuộc hạ đầu đổ đầy mồ hôi. Thần tình hốt hoảng vội vàng đi về phía này. Chưa kịp đợi đám người Trần Quốc Văn khôi phục tinh thần, Trần Quang Tài vừa đi đến trước mặt Trần Ninh đã ầm một tiếng quỳ xuống. Run giọng nói, "Trần tiên sinh, tôi đến chậm, mong ngài thứ tội." "Cái gì?" Đám người Trần Quốc Văn nhìn viện trưởng, thế mà quỳ dưới chân Trần Ninh, ánh mắt liền lộ ra khiếp sợ. Trần Quang Tài quỳ trên mặt đất lạnh run, ông ta làm sao nghĩ đến thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần hoa hạ? Người mà ông ta chỉ có thể nhìn thấy trên tin tức lại xuất hiện ở bệnh viện của ông ta. Mà đáng chết hơn là trong giờ làm việc, Thiếu Xoái muốn gặp ông ta mà ông ta lại đang ngủ. Hơn nữa, bác sĩ giới chứng ông ta lại còn gây khó dễ với Thiếu Xoái. Ông ta lúc này đã muốn chết trong lòng. Trần Ninh hờ hững nhìn Trần Quang Tài đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói thức rồi. Trần Quang Tài run rẩy nói, vâng vâng ạ. Trần Ninh lạnh lùng kể lại chuyện vừa xảy ra một lần. Sau đó, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trần Quang Tài. Bệnh viện các người đối xử với bệnh nhân thế này sao? Có tiền thì có giường bệnh, không có tiền thì không có giường. Trần Quang Tài sợ đến cả người phát run, giọng nói run rẩy. Trần tiên sinh, chuyện này là ngoại lệ. Đây chỉ là hành vi sàng bệnh của một tên bác sĩ vô liêm sỉ, tôi nhất định sẽ điều tra ra lẽ. Trần Quốc Văn ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt. Trần Quốc Văn tuy không biết thân phận của Trần Ninh rốt cục là gì, nhưng nhìn viện trưởng sợ đến quỷ xuống con bị dọa thành như vậy liền ngầm hiểu Trần Ninh là nhân vật có thể một tay che trời. Hắn không khỏi lộ ra biểu cảm hoảng sợ cùng hối hận. Trần Quốc Văn run rẩy yếu ớt gọi, "Chú hai Trần Quang Tài giống như mèo bị giẫm đuôi hết ẩm lên. Mày không cần gọi tao là chú, tao con mẹ nó không nhận nổi. Mày lập tức giải thích với Trần Tiên Sinh đi." Trần Quốc Văn không còn cách nào, kiên trì giải thích với Trần Ninh, "Trần Tiên Sinh, thật xin lỗi." Trần Ninh lạnh lùng nói, "Đi mà giải thích với thầy cùng cô của tôi đi." Trần Quốc Văn xoay người tìm Triệu Xuân Sinh giải thích. Lúc này Trần Quang Tài đã đứng lên, ông ta mang cơn giận chưa tan đi chừng mắt nhìn Trần Quốc Văn. lớn tiếng tuyên bố, tôi hiện tại lấy thân phận viện trưởng tuyên bố. Cậu vi phạm nghiêm trọng nội quy bệnh viện, làm chậm trễ thời gian điều trị của bệnh nhân. Cậu bị sa thải, lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Cái gì? Mặt Trần Quốc Văn trở nên sám xịt. Bác sĩ bình thường cho dù phạm sai lầm, bệnh viện cũng sẽ để bác sĩ tự chủ động từ trước. Như vậy sẽ giữ lại cho bác sĩ này một chút tôn nghiêm cuối cùng. Bác sĩ đó về sau còn có thể tìm nơi khác để làm việc. Nhưng nếu bị sa thải mà nói, cơ bản sẽ không thể được nhận vào bệnh viện khác nữa. Trần Quốc Văn biết, anh ta xem như hoàn toàn xong rồi. Anh ta hối hận xanh cả ruột gan, run rẩy nói, chú hai. Cháu Trần Quang Tài Lạnh lùng nói, cút, sắc mặt Trần Quốc Văn vô cùng khó coi. Sám mặt rời đi dưới ánh mắt của mọi người. Trần Quang Tài quay đầu, cười trừ nhìn Trần Ninh, Trần Tiên Sinh. Tôi lập tức sắp xếp một phòng bệnh cho người nhà của ngài. Trần Ninh lạnh lùng nói, không phải nói không còn phòng chống sao. Trần Quang Tài, nghe vậy liền sững sốt, nghĩ thầm cho dù không có, thì cũng phải tìm cho ngài bằng mọi cách. Trần Ninh hững hờ nói, tôi vừa rồi có nói. Nếu như không có phòng bệnh, thì dùng phòng nghỉ ngơi của ông. Làm phòng bệnh cho cô của tôi, có vấn đề gì không? Những người xung quanh nghe vậy, tất cả đồng loạt đều nhìn về phía viện trưởng Trần Quang Tài. Trần Quang Tài cũng há hốc miệng, nhưng ông ta lập tức bình tĩnh lại, vội vàng nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, tôi sẽ cho người đi vệ sinh lại, bố trí thành phòng bệnh, an bài cho người nhà Trần Tiên Sinh vào ở. Bệnh nhân cùng người nhà xung quanh toàn bộ đều sợ đến ngây người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cả buổi vẫn không thốt nên lời. Ý nghĩ duy nhất trong lòng mọi người là chết tiệt. Vị Trần Tiên Sinh này cũng quá trâu bò rồi. Rất nhanh Tử Lệ đã được sắp xếp đưa vào phòng bệnh, hơn nữa còn nhận được sự chiếu cố tốt nhất. Trần Quang Tài còn chủ động nịnh bợ, tỏ ý muốn sắp xếp bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho Tử Lệ. Trần Ninh vẫn không nóng không lạnh cự tuyệt, thản nhiên nói: Không cần bác sĩ bệnh viện các người mổ chính, các người chỉ cần hỗ trợ chăm sóc cô của tôi là được rồi. Tôi sẽ mời tân lão của bệnh viện quân khu Bắc Cảnh đến mổ chính, các người phải phối hợp chặt chẽ. Tân lão, ngôi sao sáng trong giới y học. Chẳng những Triệu Xuân Sinh trở nên kích động mà ngay. Cả Trần Quang Tài cũng vô cùng hưng phấn. Trần Quang Tài luôn miệng đáp ứng, nghĩ thầm, tần lão đến đây. Nhất định sẽ khiến cho bệnh viện được thơm lây, cái này gọi là tái ông thất mã. Yên chi phi phúc, nghĩa là tái ông mất ngựa, biết đâu là họa hay phúc. Sau khi tử lệ được sắp xếp xong, Triệu Xuân Sinh lại cảm ơn Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười nói, năm đó nếu không có huấn luyện viên Triệu, có lẽ sẽ không có Trần Ninh ngày hôm nay. Đây là điều con phải làm Triệu Xuân Sinh do dự một chút Nhỏ giọng nói Còn có một việc thầy muốn nhờ con giúp đỡ Trần Ninh cười nói Có phải là chuyện con gái của thầy không Yên tâm, con đã phái người hỏi thăm Đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức Con gái Triệu Xuân Sinh đã mất tích 2-3 năm Ước mơ lớn nhất của ông và vợ mình Là tìm được con gái Nghe nói Trần Ninh đã giúp tìm kiếm con gái Nước mắt ông kích động rơi xuống Liên tục nói cảm ơn Ngay lúc này điển trừ trở lại nhỏ giọng nói, "Thưu Soái, đám người Thẩm Sùng binh sau khi bị ngài đánh thì không phục, đến quân khu thành phố Trung Hải của Vương Đạo Phương ầm ĩ." Trần Ninh mỉm cười, "Thẩm Sùng binh tìm đến Vương Đạo Phương, muốn làm gì?" Điển Chỉ nói, "Thẩm Sùng binh nói đặc chiến lữ Đông Bắc hổ bọn họ bị kẻ gian ở thành phố Trung Hải đánh bị thương, yêu cầu Vương Đạo Phương điều động quân đội đến bắt người." Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, "Thẩm Sùng binh muốn Vương Đạo Phương mang binh đến bắt tôi, thật thú vị." Điển Chỉ nói. Vương tướng quân tuy rằng cao hơn thẩm sùng binh một bậc, nhưng thẩm sùng binh là tướng sĩ của kinh thành. Vương tướng quân không thể khiến thẩm sùng binh mất mặt. Ông ấy âm thầm cho người đến hỏi thiếu soái, chuyện này nên xử lý thế nào? Trần Ninh thản nhiên nói, chuyện này là tôi gây ra. Chúng ta đến đó xem xem, đừng làm vương tướng quân khó xử. Điển chữ lập tức đáp vâng, căn cứ quân khu thành phố Trung Hải trong phòng khách. Vương Đạo Phương mặc quân trang của Thiếu Tướng dẫn theo một đám thuộc hạ gặp nhóm người thẩm sùng binh. Thẩm sùng binh tay phải bị bó bột đeo trước ngực. Phía sau ông ta là một đám binh sĩ Đông Bắc Hổ cũng mang đầy thương tích, mặt mũi bầm dập. Trong lòng ông ta đầy căm phẫn nói với Vương Đạo Phương. Vương Tướng Quân, Đông Bắc Hổ tôi chưa bao giờ nếm qua loại tổn thất này. Chuyện này ông nhất định phải giúp tôi xử lý. Đem tên khốn Trần Ninh bắt lại, nghiêm túc xử trí. Vương Đạo Phương có chút khó xử Lúc này đội trưởng đội hộ vệ của Vương Đạo Phương chiêm Thích quân. Từ bên ngoài tiến vào, ghé vào tai Vương Đạo Phương nhỏ giọng báo một câu. Vương Đạo Phương nghe xong liền tươi cười. Vương Đạo Phương nhìn về phía Thẩm Dùng Binh, mỉm cười nói Theo tôi được biết, kẻ đả thương các người là người của Bắc Cảnh. Tôi trực tiếp mang người đi bắt thì không ổn lắm. Thẩm Dùng Binh đã sớm tra qua thân phận của Trần Ninh, hồ sơ cho thấy Trần Ninh chẳng qua cũng chỉ là một trung đội trưởng nhỏ của quân Bắc Cảnh mà thôi mà hiện tại đã xuất ngũ. Ông ta nghe lời này của Vương Đạo Phương liền tỏ biểu tình bất mãn, nghĩ thầm bắc cảnh thì thế nào? Không phải chỉ là một trung đội trưởng đã xuất ngũ sao? Vậy mà ông cũng không dám đụng, ông làm sao trở thành thiếu tướng được? Vương Đạo Phương không đợi thẩm sùng binh kháng nghị, ông tiếp tục cười nói. Bất quá tôi không xử lý được chuyện này thì còn người khác có thể xử lý. Thẩm sùng binh sương sốt ai? Vương Đạo Phương nói, Thiếu Soái Bắc Cảnh, ngày ấy vừa hay đang đến thăm Trung Hải. Hơn nữa hiện tại còn đang ở trong văn phòng của quân khu chúng tôi. Chuyện này liên lụy đến cảnh vệ quân của kinh thành, còn có Bắc Cảnh, tôi cảm thấy ông đi tìm ngài ấy đi. Ngài ấy xử lý chuyện này là thích hợp nhất. Thiếu Soái. Thẩm Sung binh nghe vậy liền có chút chột dạ. Ông ta là đại tá, ở trước mặt Vương Đạo Phương còn dám làm ầm một trận, ở trước mặt Thiếu Soái lại hoàn toàn không dám nhưng lần này Đông Bắc Hổ ở Trung Hải bị người ta đánh thảm như vậy tuyệt đối không thể cứ thế mà quên đi nếu thiếu soái ở đây vậy thì đi tìm thiếu soái cầu thiếu soái chủ trì công đạo nghe nói thiếu soái này cực kỳ nghiêm khắc sẽ không che chở cho một trung đội trưởng đã xuất ngũ nghĩ vậy thảm sùng binh lập tức nói được tôi đi tìm thiếu soái cầu ngày ấy chủ trì công đạo cho chúng tôi trong văn phòng Trần Ninh mặc một bộ quần áo thường ngày ngồi trên ghế sau bàn làm việc tùy ý nghịch cây bút trên tay, điển tử ở bên mặc quân phục đại tá, còn có bắt hộ vệ mặc quân phục cảnh vệ Bắc cảnh ngẩng đầu thẳng lưng ưỡn ngực khoanh tay đứng xung quanh Trần Ninh. Một binh sĩ tiến vào báo cáo, "Thiếu soái, tổng giáo quan đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ Thầm Sùng binh muốn gặp ngài." Trần Ninh thẳng nhiên nói, "Để ông ta vào đi." Rất nhanh, Thầm Sùng binh liền mang theo mấy thủ hạ đắc lực từ ngoài tiến vào. Từ lúc Thầm Sùng binh tiến vào cũng không dám nhìn thẳng Trần Ninh. Ông ta bước nhanh đến, vung tay trái nghiêm chào Xin chào thủ trưởng. Trần Ninh ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Sùng Bình trước mặt tay phải bị thương đang được bó trước ngực, khẽ cười nói: "Xin chào tổng giáo quan Thẩm." Lúc Thẩm Sùng Bình làm động tác chào với Trần Ninh, người đứng thẳng tắp, ánh mắt không chớp. Ông ta nghe được âm thanh của Trần Ninh, loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi đã từng nghe qua ở đâu. Ông ta không dám nhìn thẳng vào thiếu soái, đây là hành động vô lễ đối với thủ trưởng. Trần Ninh mỉm cười nói, giáo quan thẩm ông tìm tôi có việc gì sao? Thẩm Sùng Binh nhịn không được lộ ra biểu tình ủy khuất, khe khẽ nói, thiếu soái, Tôi cùng mấy chục binh sĩ Đông Bắc Hổ ở Trung Hải bị kẻ xấu tập kích. hắn đánh chúng tôi bị thương, cầu ngài thay chúng tôi chủ trì công đại. Trần Ninh cười như không cười, các người chính là đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ, thế nào lại bị người khác đánh bị thương? Chiến lược của các người chỉ có như vậy sao? Thẩm Sùng Binh cùng thuộc hạ nghe vậy liền sửng sốt, sắc mặt không nhịn được đỏ lên Thẩm Sùng Binh đỏ mặt, lớn tiếng nói, không phải chúng tôi vô dụng, chỉ là tên Trần Ninh kia thật sự rất đáng giận. Hắn tìm đến một đám người bao vây chúng tôi. Thẩm Sùng Binh cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận một mình Trần Ninh có thể đánh bại một đám người bọn họ. Ông ta còn là Tổng Giáo quan của Đông Bắc Hổ. Vì vậy, ông ta đem chuyện Trần Ninh một mình đánh bọn họ sửa thành Trần Ninh tìm đến một đám người vây đánh bọn họ. Ông ta nói đến kích động, đã quên mất lễ nghĩa, không chớp mắt mà nhìn về phía thiếu soái lớn tiếng lên án thiếu soái tên cường đạo trần ninh kia hắn tìm đến mấy trăm người vây đánh mấy chục người chúng tôi nhưng đến lúc ông ta nhìn rõ diện mạo của thiếu soái âm thanh cũng không thể thốt ra nữa bởi vì ông ta kinh hãi phát hiện bộ dạng của thiếu soái cùng trần ninh giống nhau như đúc thiếu soái là trần ninh ý nghĩ này hiện lên trong đầu thẩm dùng binh âm ông ta giống như bị sét đánh trúng cả người ngay ngốc tại chỗ khóe miệng trần ninh hơi cong lên đùa cợt nhìn thẩm sùng binh, tôi tìm mấy trăm người đến vây đánh các người. thẩm sùng binh nhìn trần ninh, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, run rẩy nói, trần ninh, cậu cậu là thiếu soái. trần ninh cười cười từ chối ý kiến, thản nhiên nói, sau khi tôi giáo huấn các người, không phải đã cho các người trở về huấn luyện thật tốt, không cần tiếp tục gây chuyện mất mặt sao? các người sao lại đến tận quân khu thành phố trung hải làm ẩm mỹ rồi? Đầu thẩm xung binh đổ đầy mồ hôi, ấp a ấp úng, nửa ngày không nói được một câu. Ông ta hiện tại rất kích động, cũng rất xấu hổ. Nếu sớm biết Trần Ninh là thiếu soái, như vậy đánh chết ông ta cũng không có gan gây sự với Trần Ninh. Nếu sớm biết Trần Ninh là thiếu soái, ông ta đã sớm ở yên ở kinh thành, nào dám tới đây làm loạn. Cả nửa ngày, ông ta mới nghẹn ra một câu, "Thiếu soái, chuyện này có chút hiểu lầm." Trần Ninh cười lạnh, Không phải ông mới nói tôi tìm mấy trăm người đến vây đánh các người sao? Ông không phải đến tìm công đạo sao? Thế nào lại thành hiểu lầm rồi? Thẩm Sùng binh nghe vậy liền muốn chất tâm. Ông ta rũ rãy nói, cái này chuyện này kỳ thực có hiểu lầm, Trần Ninh nói, hiểu lầm cái gì? Thẩm Sùng binh kiên trì, đặc chiến lữ Đông Bắc hổ chúng tôi không phải bị ngài đả thương, mà là đang theo bác cảnh luận bàn, không cẩn thận nên bị thương. Trần Ninh nghe vậy thì mỉm cười. Thẩm Sùng binh này, đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy. Anh Thản Nhiên nói, luận bàn tốt lắm. Trần Ninh cầm lấy một phần báo cáo trên bàn, ném cho Thẩm Sùng Bình. Bình tĩnh nói, nếu đã là luận bàn, thì ký tên lên phần báo cáo này đi. Thẩm Sùng Bình dùng tay trái mở báo cáo, vừa nhìn phát hiện trên đó viết. Tổng giáo quân Đông Bắc Hổ theo sắp xếp mang binh sĩ đến Trung Hải. Cùng tướng sĩ Bắc Cảnh luận bàn, Tổng giáo quan Bắc Hổ trong quá trình luận bàn bị thương. Trần Ninh lại mỉm cười nói, Nếu ông tán thành chuyện bị thương là do luận bàn thì ký tên đi. Thẩm Sùng Binh nghẹn khuất. Ý tứ này của Trần Ninh là đang nói, tôi đánh ông. Ông còn phải thừa nhận là do mình không cẩn thận nên bị thương. Thế nhưng Thẩm Sùng Binh cũng biết, mặc kệ là ông ta hay thẩm gia của bọn họ. Ở trong mắt Trần Ninh đều không là gì hết. Bọn họ không có tư cách lên tiếng với Trần Ninh, cho nên chỉ có thể nhận chuyện lỗ vốn này. Ông ta cúi đầu ký tên lên báo cáo, tỏ vẻ đồng ý thừa nhận bản thân trong lúc luận bàn không cẩn thận bị thương. Trần Ninh hử lạnh, đây là cơ hội thứ hai tôi cho các người. Quá tam ba bận nếu thẩm ra các người còn tiếp tục hồ nháo, tôi sẽ không khách khí với các người. Còn bây giờ thì cút đi. Thẩm Sùng Binh không dám chậm trễ một giây mang theo thủ hạ chật vật chạy. Thẩm Sùng Binh thẳng một đường, suốt đêm rời khỏi Trung Hải quay về Kinh Thành. Thẩm gia, Thẩm Sùng Văn cùng Thẩm Sùng Võ còn có mấy anh em Thẩm Sùng Xuyên còn đang đợi Thẩm Sùng Binh trở về. Bọn họ vốn cho rằng lần này Thẩm Sùng Binh đến Trung Hải có thể tiêu diệt Trần Ninh. Báo thủ cho cha con Thẩm Sùng Sơn. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Sùng Binh còn bị Trần Ninh đánh gãy một tay, u ám trở về. Đám người Thẩm Sùng Văn vừa sợ vừa giận, lớn tiếng chất vấn, lão tam, chuyện này rốt cuộc là sao? Ai đánh chú Thành như vậy? Thẩm Sùng Binh cười khổ đáp, ngoài Trần Ninh ra thì còn ai? Đám người Thẩm Sùng Văn trợn mắt há mùng, cái gì? Trần Ninh lợi hại như vậy ư? Em dẫn theo đám binh sĩ đặc chiến lữ Đông Bắc Hổ đến, vẫn không thu phục được cậu ta sao? Vẻ mặt thẩm sùng binh khổ sở nói, thôi đừng nói nữa, Trần Ninh không phải người bình thường, cậu ta là một nhân vật lớn. Rất nhanh thẩm sùng binh đem thân phận Trần Ninh nói cho thẩm ra. Cả đám người thẩm văn sợ ngây người, không trách được lão tam và lão ngũ bị đánh tả tơi như vậy. Mọi người đồng loạt nhìn ra chủ thẩm sùng văn, cười khổ nói, anh cả, nếu Trần Ninh là thiếu soái bắc cảnh, vậy không phải chúng ta đã chọc phải người không nên chọc sao? chuyện này nhất định bất lợi với thẩm gia chúng ta đừng nghĩ đến chuyện báo thù sắc mặt thẩm sùng văn xanh mét lầm bầm nói người chúng ta đắc tội lại là thiếu soái chúng ta không thể động vào thiếu soái cũng không trả nổi thù nhưng chuyện này cũng không thể để yên thẩm gia chúng ta không phải để trần ninh hắn muốn khi dễ thế nào cũng được mọi người kinh ngạc nhìn thẩm sùng văn mời mịt hỏi anh cả lẽ nào anh có biện pháp đối phó thiếu soái sao Thẩm Sùng Văn cười lại. Thẩm gia chúng ta không có tư cách đối địch với Trần Ninh hắn. Nhưng Thẩm gia chúng ta là người của phe Đông Hải, chúng ta theo Kiều Lão. Sau Kiều Lão bọn họ đã sớm không vừa mắt Thiếu Soái, muốn đem Thiếu Soái đạp xuống khỏi cái ghế tổng tư lệnh Bắc Cảnh. Chúng ta đến gặp Kiều Lão cáo trạng đi, để Kiều Lão thay chúng ta chủ trì công đảo. Đám người nhà Thẩm gia nghe vậy liền trở nên kích động. Kiều Lão là thủ lĩnh của phe Đông Hải, đức cao vọng trọng, dày dặn kinh nghiệm. Một sinh đệ tử trải rộng trong giới chính trị và quân sự. Nếu kiều lão ra mặt giúp thẩm ra, vậy cho dù Trần Ninh có là thiếu soái, cũng không phải là đối thủ của kiều lão. Trong đình nghỉ mát sau hoa viên, kiều lập tân mặc áo kiểu tôn trung sơn màu đen, dáng người gầy nhưng rất có tinh thần. Ông ta đang cùng chi kỷ kiêm phụ tá của mình viên thanh sơn đánh cờ. Kiều lão trước kia là lão đại của giới quân sự. Nhưng ông ta luôn cảm thấy tức nuối bản thân còn chưa đạt đến đỉnh cao quyền lực đã bị buộc rút lui. Thế nhưng tuy rằng đã nghỉ hưu, ảnh hưởng của ông ta vẫn còn rất lớn. Kiều gia vẫn là con quái vật của Hoa Hạ, vẫn là gia tộc đỉnh cấp nhất ở Hoa Hạ. Sau khi Kiều lão nghỉ hưu đã đem hết tinh lực bồi dưỡng hậu nhân, trước kia ông ta không thể có được quyền lực tối cao. Nhưng ông ta hy vọng con cháu có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Lúc này, ông ta cầm một quân cờ trắng, một tiếng đặt xuống bàn cờ, Sau đó, cố tình như vô ý hỏi Viên Thanh Sơn, Viên Lão à? Ông xem đám tiểu bối của Kiều gia người nào có thể làm việc lớn. Lúc Viên Thanh Sơn còn trẻ chính là thủ hạ của Kiều Lão. Năm đó, theo Kiều Lão vào sinh ra tử, xem như là người thân tín nhất bên cạnh Kiều Lão. Ông ta vẫn luôn là tham mưu của Kiều Lão. Sau khi Kiều Lão lui bước, ông ta cũng đi theo. Tiếp tục đảm nhận vai trò phụ tá cá nhân của Kiều Lão. Ông ta nhìn chăm chăm ban cơ, lắc đầu nói. Kiều lão, kiều gia ông có nhiều nhân tài như vậy. Các con ông đều rất giỏi, mấy đứa cháu cũng hơn người, sao có thể nói ai hơn ai. Kiều lão nghe vậy cười cười, phất tay ý bảo mấy người hầu cùng vệ sĩ xung quanh lui ra. Sau đó, ông ngồi đối diện viên thanh sơn, cười nhạt nói. Viên lão, tôi muốn nghe ý kiến của ông một chút. Viên thanh sơn ngẩng đầu, cười khổ nói. Kiều lão, ông đừng để tôi làm chuyện đắc tội người khác này. Quả thật, kiều lão có mấy người con còn có mười mấy đứa cháu nội, gần đây Kiều lão rõ ràng có động tác lớn. Phòng trưng là muốn bồi dưỡng người nối nghiệp Kiều gia, thậm chí còn muốn để người này làm chủ Kiều gia. Kiều gia trên dưới đều muốn trở thành người nối nghiệp này. Người lúc này được Viên Thanh Sơn đề bạt trở thành người ưu tú nhất khẳng định sẽ vui vẻ. Nhưng người bị Viên Thanh Sơn nói là không ổn nhất khẳng định sẽ hận chết Viên Thanh Sơn. Kiều lão tùng tìm cười, ông không cần lo lắng. Lời nói ra khỏi miệng ông, đi vào tai tôi không có người thứ ba biết, Viên Thanh Sơn nghe Kiều lão nói vậy, ông ta cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, mấy người con của Kiều lão ngài, tuy rằng tư chất bất phàm, nhưng so với ngài thì vẫn không bằng. Chỉ sợ bọn họ không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của ngài. Kiều lão nghe vậy, trầm mặc một giây gật gật đầu. Viên Thanh Sơn lại nói, mười mấy cháu nội của ngài, có vài đứa là nhân trung chí long. Nhất là cháu đích tôn Kiều Dương của ngài, khẳng định là mặt trời của ngày mai. Kiều lão nghe vậy cười khổ. Tôi cũng biết thắng nhóc Kiều Dương này rất giỏi, từ bé đã là thiên tài. Nhưng tích cách thằng nhóc này có điểm ngông cuồng, hiếu thắng. Tôi vốn muốn rèn rũa tính tình của nó, chờ đến lúc nó 40 tuổi. Biết thù liễm, trầm ổn nỗi liễm thì mới trọng dụng. Viên Thanh Sơn cười nói Kiều Dương quả thật là tuổi trẻ hiếu thắng. Nhưng cậu ấy có thực lực xứng với tài năng của cậu ấy. Người trẻ tuổi phải có khí thế như vậy. Nghĩ đến thiếu soái Trần Ninh kia. Không phải chưa đến 30 đã là Tổng Tư lệnh Bắc Cảnh rồi sao? Tôi cảm thấy Kiều Dương không hề thua kém Trần Ninh cho cậu ấy cơ hội. Khẳng định cậu ấy so với Trần Ninh càng trói mắt hơn. Kiều Lão nghe vậy có chút đam chiêu. Viên Thanh Sơn lại nói, hơn nữa, rèn rũa tâm tính Kiều Dương là chuyện tốt. Nhưng tuổi tác Kiều Lão ngài đã cao, chờ không được lâu như vậy. Kiều Lão nghe vậy, rốt cục đưa ra quyết định, được vậy chọn nó đi. Ông thông báo đến toàn bộ mương sinh cùng bộ pháp của chúng ta, tạo thế cho Kiều Dương. Đồng thời hất cho Trần Ninh một ít nước bẩn, tôi muốn đạp Trần Ninh khỏi cây ghế tổng tư lệnh Bắc Cảnh, đưa Kiều Dương lên. Viên Thanh Sơn nói, "Vâng, Kiều lão." Viên Thanh Sơn nhớ lại gì đó, lập tức nói, "Còn có một chuyện." Kiều lão hỏi, "Chuyện gì?" Viên Thanh Sơn cười khổ nói, "Thẩm Sùng Văn của Thẩm gia chạy đến tố khổ." Nói Thẩm gia bọn họ bị khi dễ đến thảm hại, cầu Kiều lão ngài thay bọn họ chủ trì công đạo. Kiều lão khẽ nhíu mày, tên tiểu tử Trần Ninh này Đi thăm viếng cũng không an phận. Cậu ta đầu tiên là đưa môn sinh võ trung đường của tôi đi. Bây giờ lại khai đao với thẩm sùng văn, có chút quá quát rồi. Ông trở về báo với thẩm sùng văn, bảo ông ta yên tâm. Tôi sẽ có chừng mực. Viên Thanh Sơn nói, vâng. Tỉnh Giang Nam, thành phố Trung Hải. Khoa nội chú bệnh viện số 1, Tân Thanh Bình vừa phẫu thuật cho Tử lệ xong. Ca phẫu thuật vô cùng thành công. Tuần Thanh Bình công việc bận rộn, làm xong giải phẫu cho tử lệ lập tức quay về Bắc cảnh. Trong phòng bệnh, Triệu Xuân Sinh lần nữa cảm tạ Trần Ninh. Trần Ninh do dự một chút, nhẹ giọng nói, thầy, thủ hạ của con nghe được tin tức về con gái của thầy. Triệu Xuân Sinh vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nói, thật sao? Con gái, thầy hiện tại ở đâu? Trần Ninh không nói gì. Triệu Xuân Sinh thấy sắc mặt Trần Ninh không thích hợp, biểu từ của ông ngưng động, tựa hồ ý thức được chuyện gì đó, run giọng hỏi làm sao vậy? Trần Ninh nói không phải tin tốt, Oanh. Nội tâm triệu Xuân Sinh run rẩy, ông cùng vợ từ lệ chỉ có một đứa con gái duy nhất là triệu Ngọc Đình. Hiện tại vợ ông phẫu thuật thành công nhưng lại nhận được tin xấu của con gái, vừa mừng rỡ lại bi thương, ông có chút chịu không nổi. Thế nhưng ông xuất thân là quân nhân, ý chí có phần lớn hơn so với người bình thường. Cuối cùng ông nắm chặt tay, run rẩy nói, nói đi mặc kệ là tin xấu gì. Thầy đều muốn biết tình huống con gái mình. Trần Ninh nhẹ giọng nói, cô ấy đã chết là nhảy lầu tự sát. Chuyện là Triệu Ngọc Đình gia nhập một công ty điện ảnh và truyện hình đào tạo ngôi sao. Phim thì chưa được quay, công ty đã yêu cầu cô phải tiếp khách. Cô cự tuyệt nhưng phía công ty lại đem ra hợp đồng, tuyên bố nếu cô không tuân theo công ty an bài, thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Cuối cùng, cô cùng vài người nữa bị đưa đến trong một đám công tử nhà giàu. Các cô gái đều phải trải qua những cơn ác mộng bị bọn họ đùa giỡn. Trên người còn vô số vết sẹo do tàn thuốc tạo ra, toàn thân không chỗ nào lành nặn. Ngày hôm sau, cô nghĩ không thông nhảy lầu tự sát. Triệu Xuân Sinh nghe xong rơi nước mắt. Con gái là hòn ngọc trên tay của ông lại bị người khác xem như đồ chơi, trở thành bàn đạp cho đám xúc vật cuối cùng phải nhảy lầu tự sát. Ông ẩm một tiếng quỳ trước mặt Trần Ninh nước nở nói: "Thiếu Soái, mong ngài hãy phải đem cái công ty kia Cùng những tên công tử đó nói cho thầy biết. Trần Ninh dùng sức nâng Triệu Xuân Sinh đứng lên, thầy. Con sẽ không nói tên công ty cùng thân phận bọn người kia cho thầy biết. Nhưng con sẽ giúp thầy bắt được bọn chúng, báo thủ cho Triệu Tiểu Thư. Triệu Xuân Sinh khóc không thành tiếng. Trần Ninh để đồng thiên bảo ở lại chăm sóc Triệu Xuân Sinh cùng tử lệ vẫn chưa tỉnh. Sau đó cùng điển trừ rời khỏi phòng bệnh. Từ phòng bệnh đi ra, mặt Trần Ninh liền trở nên lạnh lùng. Anh lạnh giọng nói, điển trừ, ông chủ công ty kia là ai? Còn có đám công tử kia nữa, anh đã điều tra được chưa? Điển chửi trầm giọng nói, báo cáo thiếu soái, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Công ty kia là điện ảnh và truyền thông tiêu giao. Ông chủ là ông chủng của giới giải trí Hà Kim Vinh. Về phần những tên thiếu gia công tử kia, trong đó có công tử của Kiều Gia, Kiều Lương. Trần Ninh nghe vậy khẽ nhíu mày. Kiều Gia? Là Kiều Gia nào? Điển chửi nhìn Trần Ninh, trầm giọng nói. Kiều Gia của Kinh Thành, Kiều Lão Gia. Kiều Lương chính là một trong những cháu nội của Kiều Lão. Trần Ninh nghe vậy nhíu mày càng chặt. Là cháu nội của Kiều Lão, chuyện này càng khó giải quyết. Điển trừ không nhịn được nhỏ giọng nói, thiếu soái. Kiều Lão cùng người của phe Đông Hải vẫn luôn không vừa mắt ngài. Nếu ngài còn động vào cháu nội của Kiều Lão, chỉ sợ Trần Ninh lạnh lùng nói. Không có gì phải sợ, Kiều Lương này phải trả giá. Điển trừ nhìn thiếu soái quyết tâm phải động vào cháu nội của Kiều Lão. Thay con gái của Triệu Xuân Sinh báo thù. Anh cũng không dám nói gì, đáp vâng, thuộc hạ đã hiểu. Như vậy là tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!